chương á một trăm mười chín cuộc sống thực trong phòng bếp có tổng cộng tám rương tiểu kế mở ba cái tiểu mai mở ba cái vậy là còn lại hai lâm thu thạch thử nghe hai chiếc rương này xác định một trong hai có âm thanh chiếc rương còn lại trống rỗng sau khi biết được tình hình của từng rương sự việc giờ đây trở nên dễ dàng l â m thu thạch mở rương trống ra để chắc chắn đường hầm không có trong đó nguyễn đăng trúc đứng bên cạnh cậu bèn dùng bạch mộc xuân với rương còn lại hắn cắm bạch mộc xuân vào nắp r ư ơ n g sau đó lấy một chiếc ghế dùng làm búa từ từ đóng xuống khi bạch mộc xuân từng nhịp lún sâu trong rương bắt đầu vang lên tiếng hét thảm thiết máu tươi phun trào từ lỗ hỏng trên nắp khiến chiếc rương gỗ màu đen ướt đẫm họ đã từng nghe tiếng khóc này nhiều lần đó chính là tiếng khóc của tương nữ chỉ có điều lần này tương nữ gào khóc có vẻ thê thảm hơn một chút mọi người đứng quanh rương im lặng không trước cảm xúc lắng nghe tiếng hét họ không còn xa lạ với cái chết lần này đối diện với tương nữ nỗi sợ như đã bị xua tan sự may mắn đóng vai trò quá quan trọng trong trò chơi này nếu họ không mở được bạch mộc xuân hoặc nếu không có t i ể u mai tự nguyện hy sinh e rằng họ sẽ phải chịu thêm nhiều trắc trở mới có thể ra ngoài ít nhất phải mất thêm vài mạng người nữa so với khi mới đến gương mặt mọi người đều rã rời phờ phạc hơn vài phần nguyễn đăng trúc nắm lấy tay lâm thu thạch họ đứng trước rương chờ cho tiếng khóc bên trong yếu dần ai mở đây khi tiếng khóc hoàn toàn tắt lịm một đồng đội của tôn nguyên châu cất tiếng hỏi để tôi tôn nguyên châu nói quãng thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ rõ ràng anh ta cũng mang vật hộ thân bên người nhưng nếu không nhờ nguyễn nam chúc làm tương nữ mất đi hai kỹ năng e rằng số người chết sẽ nhiều hơn hiện tại anh ta tiến lên một bước nắm lấy chiếc rương hơi dùng sức khiến cái nắp mở ra giây phút đó tất cả mọi người đều nín thở cũng may sự việc diễn ra không khác nhiều so với dự liệu của họ tương nữ đã biến mất trong rương chỉ còn một vũng máu đỏ tươi phía sau vũng máu là một cửa hang đen ngòm bên dưới có một dãy bậc thang dài dẫn xuống không nhìn rõ đích đến tất cả tiến vào hàng men theo bậc thang đi xuống cuối cùng khi những bậc thang kết thúc họ nhìn thấy một cánh cửa sắt nguyễn đăng trúc lấy chìa khóa ra tiến tới mở cửa sau khi cửa mở hắn nhặt mảnh giấy gợi ý rơi trên đất cửa cấp mười đã kết thúc ở đó nguyễn đăng trúc và lâm thu thạch để bình an rời khỏi còn lấy được gợi ý của cửa cấp mười một trước khi ra ngoài tô nguyên châu bóng gió bày tỏ ý muốn hợp tác với họ trong lần tiếp theo nguyễn nam trúc không nói rõ được hay không chỉ bảo anh ta để lại thông tin liên lạc sau đó hắn cùng lâm thu thạch đi theo đường hầm ánh sáng để trở về thế giới thực được quay về với hiện thực được hít thở bầu không khí của thực tại lần nữa lâm thu thạch lại cảm thấy sự sống tuyệt vời biết bao cậu chạy t h a n h thắt lên tầng trông thấy nguyễn nam trúc đang đứng ở đầu cầu thang cũng chuẩn bị đi xuống thế rồi cứ như đã hẹn trước cả hai giang tay ôm chặt lấy người kia cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền lại chỉ khi làm như vậy họ mới xác thực rằng bản thân vẫn còn sống đúng lúc đó trịnh thiên lý đi ngang qua nhìn cặp đôi đang ôm xiết lấy nhau nó đành im lặng ngậm thức ăn cho chó làm ngọt cậu nhóc lầu bầu đang giữa thanh thiên bạch nhật thế này trong nhà lại có người chưa thành niên hai người giữ ý một chút khỏi làm ảnh hưởng đến em chứ nguyễn đăng trúc lườm thằng nhóc trình thiên lý vội vàng lướt luôn có lấy được gợi ý không lâm thu thạch hỏi lấy được rồi nguyễn đăng trúc đáp có khác biệt gì so với gợi ý trước đó của em không lâm thu thạch hỏi nguyễn đăng trúc trầm ngâm một lát không trả lời mà đưa tay lấy giấy gợi ý từ trong túi quần đưa cho lâm thu thạch cậu nhận lấy mảnh giấy thấy được nội dung bên trong lập tức gương mặt cậu l ộ vẻ sửng sốt bởi vì trên tờ giấy nhỏ chỉ viết đúng ba chữ không lời giải sao lại như vậy lâm thu thạch kinh ngạc thốt lên từ cửa đầu tiên cho tới cửa cấp mười gợi ý luôn cung cấp cho họ những thông tin hữu ích vậy nhưng lời giải của cửa cấp mười một này chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ không lời giải lâm thu thạch ngẩng lên nhìn nguyễn nam t r ú c cái lần trước em lấy được cũng vậy à ừ nguyễn nam t r ú c gật đầu đây là lý do mà hắn phải vào cửa cấp mười thêm lần nữa chính vì gợi ý thu thập trước đó không thể dùng được không giúp ích gì cả cửa cấp mười một không có gợi ý cho họ mảnh giấy lần này đã chứng minh chuyện nhặt được gợi ý vô dụng không phải trường hợp cá biệt lâm thu thạch nhìn tờ giấy gợi ý cảm thấy tâm trạng hơi trùng xuống cậu ngẫm nghĩ một lát cuối cùng nói với nguyễn nam t r ú c rằng không sao chỉ cần có em ở bên anh sẽ không sợ nữa nguyễn nam t r ú c nghe vậy bèn bật cười hôn nhẹ lên trán lâm thu thạch mặc dù gợi ý cho cửa cấp mười một lần này khiến người ta cảm thấy nặng nề nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục đêm đó lâm thu thạch xem được một tin tức trên tivi tường thật vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng xảy ra ở trung tâm thành phố một chiếc xe buýt chở mười mấy hành khách đâm vào thành cầu dẫn đến sáu người chết hơn hai mươi người bị thương trong danh sách những người tử nạn lâm thu thạch thấy tên một chàng trai trẻ là lý bác mai cậu chợt nghĩ tới vài việc bèn ké thở t dài ít nhất tiểu mai và người yêu của cô đã có cơ hội nói lời từ biệt lần cuối khi quay lại thế giới thực họ đã kịp ôm lấy nhau vui vẻ đến cõi vĩnh hằng có khi họ còn kịp trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng cùng ước nguyện về kiếp sau nguyễn đăng trúc cũng hiểu chuyện gì xảy ra hắn cầm điều khiển lên chuyển sang kênh khác người ở lại bao giờ cũng đáng thương hơn l â m thu thạch nói nếu cả hai cùng ra đi sẽ tốt hơn nhiều nguyễn đăng chốc nói trung quy vẫn có chức không nỡ ai nỡ nhìn thấy người yêu mình chết nếu người ấy được sống hạnh phúc thì tốt biết mấy lâm thu thạch quay sang nhìn hắn em có từng nghĩ nếu tiểu mai sau khi thoát ra khỏi cửa cô ấy sẽ phải đối mặt với cái chết của người yêu mình thêm lần nữa không và còn là cái chết ngay trước mắt mình điều này thực sự quá t à n nhẫn cũng phải nguyễn nam trúc đắc bàn giọng đều đều hắn đồng tình với suy nghĩ của lâm thu thạch từ cửa cấp mười đến cửa cấp mười một còn cách một quãng thời gian dài họ không cần phải vội nhưng vài tháng nữa trình thiên lý và trình nhất tạ sẽ phải bước vào cánh cửa cấp mười của mình chính vì vậy mà thời gian này lâm thu thạch hoàn toàn không thấy bóng dáng của cặp song sinh hình như trình nhất tạ đang dẫn trình thiên lý cày cửa liên tục nhiều đến mức trình thiên lý gần như kiệt sức <cười> em khổ quá anh ơi t r ì n h tiên lý khóc lóc than thở với lâm tu thạch dạo này cứ ba ngày anh em lại dẫn em vào cửa một lần em sắp không chịu nổi nữa rồi lâm tu thạch nhìn thằng nhóc đầy thương cảm nói yên tâm mà đi đi anh sẽ giúp em chăm sóc bánh mì thật tốt vừa nói cậu vừa xoa xoa cái mông nhỏ tròn trĩnh của bánh mì t r ì n h tiên lý vừa định nói thêm vài câu cậu đã bị trình nhất tạ lôi đi luôn lâm thu thạch nhìn t h ấ y cặp song sinh mà thấy buồn cười nhờ sự có mặt của nguyễn nam chúc h á t diệu thạch luôn có nhiều đơn hàng và tiền phí ở mức cao có vô số người muốn nguyễn nam chúc dẫn dắt họ vượt cửa cố long minh liên lạc với lâm thu thạch thông qua diễn đàn bóng gió tỏ ý muốn gia nhập h á t diệu thạch sau khi biết được suy nghĩ của hắn lâm thu thạch bèn đến nói chuyện với nguyễn nam chúc anh thấy sao nguyễn nam chúc hỏi lâm thu thạch anh thấy cậu ta rất có tiềm năng lâm tu thạch nói ra đánh giá của mình về cố long minh là một hạt giống tốt nguyễn Nam trúc ngẫm nghĩ bao giờ cửa cấp sáu của cậu ta mở lâm tu thạch nói hình như là đầu năm sau cậu n h ầ m tiếng sơ lượt có lẽ rơi vào tháng tết âm lịch đừng vội trả lời cậu ta nguyễn Nam trúc nói em muốn gặp cậu ta ở trong cửa một lần đ ã n g đợi sau khi tận mắt thấy được tư chất của cố long minh lúc đó dẫn hắn vào h á t rượu thạch cũng chưa muộn dù gì không phải bất cứ ai cũng đủ tư cách để trở thành thành viên của h á c diệu thạch thời gian này không khí trong biệt thự khá bận rộn người thì nhận khách người thì cày cửa chỉ có lâm thu thạch rảnh rỗi không có việc gì làm cậu định nhận thêm vài đơn hàng từ trên mạng nhưng bị nguyễn nam c h ú c ngăn cản hắn nói đợi qua năm sau hãy làm thời gian này nên nghỉ ngơi thật tốt chú ý điều dưỡng tinh thần tháng mười hai khí trời dần triển lạnh giữa tháng có một trận tuyết lớn trong biệt thự bật hệ thống sưởi lâm thu thạch nằm cuộn người trên s o f a chập chờn muốn ngủ thiếp đi không rõ hiện giờ nguyễn nam t r ú c đang làm gì gần đây hắn khá bận hình như việc có liên quan đến bạch l ọ c trang như hiệu trở về biệt thự bà vai bà đ ỉ n h đầu lấm tấm giếng t u y ế t lâm thu thạch nghe tiếng động ngẩng lên thấy cô cả người trắng xóa bèn nói sao không mang dù theo trang như hiệu nói không nghĩ trời sẽ đổ tuyết giờ đây lân thu thạch đã không còn nhìn thấy bất cứ hình bóng nào của hạ như bội nơi trang như hiệu nữa cô gái ngây thơ vừa đáng yêu vừa nhút nhát ngày trước dường như chỉ là một ảo ảnh người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng đang ở trước mắt mới là thực tại ở bạch lộc xảy ra vài chuyện trang như hiệu vừa lau tóc bằng khăn bông vừa nói kim vũ nhuế đã chết cô tuyên bố cái chết của kim vũ nhuế như thể đây là một việc chẳng lấy gì làm quan trọng kim vũ nhuế là thủ lĩnh kế tiếp của bạch lộc sau khi lê đông n g uyên qua đời lâm thu thạch từng có duyên gặp gỡ cô ta một lần thật không ngờ mới đó mà đã đi rồi vì cửa à lâm thu thạch hỏi ừ trang như hiệu nói tôi phải đi đây cô cầm tách trà nóng trên bàn chậm rãi nhất một ngụm tôi sẽ trở thành thủ lĩnh bạch lộc lâm thu thạch nói c ô ổn không trang như hiệu cười cười không ổn cũng phải ổn anh đã có nguyễn nam trúc bảo vệ nhưng người bảo vệ tôi không còn nữa lâm thu thạch im lặng thật ngưỡng mộ hai người nếu tôi sống được như anh có lẽ anh ấy đã không phải chết trang như hiệu đang nói về lê đông uyên cô tiếp đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận cảm ơn sự chăm sóc của mọi người suốt thời gian qua mặc dù sống ở hắc diệu thạch suốt một quãng thời gian nhưng trang như hiệu không hề hòa nhập với tập thể hiển nhiên cô đã sớm biết trước sẽ có ngày mình rời đi lâm thu thạch nói mọi việc x u â n sẻ thuận lợi nhé ừm trang như hiệu tiếp cảm ơn lời chúc của anh nói đoạn cô lên tằng thu dọn hành lý lâm thu thạch đứng dậy đi ra cửa nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ lớn sát sàn nhà thấy n g u y ễ nam n chúc đã trở về nhưng không vào hắn đang tựa bên chiếc xe hơi đổ s á t cổng biệt thự đứng lặng thinh những bông tiết trắng rơi xuống mái tóc đen nhánh như lông quạ của hắn đôi mắt đen hơi cụp xuống hai cánh môi xinh đẹp mím i c h ạ p thành một đường thẳng lâm thu thạch gọi nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc ngước mắt lên Cái m i ệ n g cười với lâm thu thạch nụ cười toát lên từ trong đôi mắt không quá nồng nhiệt nhưng đủ sưởi ấm trái tim lâm thu thạch lâm thu thạch lấy một chiếc ô ở gần cửa đi ra ngoài căng ô lên che cho nguyễn nam chúc sao lại không mở ô tiết phương nam khác với phương bắc rất dễ tan khi rơi trên cơ thể người do đó mái tóc và bờ vai nguyễn nam trúc lốm đốm đầy những vết nước nguyễn nam trúc nói quên mất lâm thu thạch bảo em phải đưa cô ấy qua đó hả? ừ nguyễn nam trúc gật đầu tình hình bên bạch lộc thế nào rồi lâm thu thạch có cảm giác chuyện này không đơn giản không ổn lắm nguyễn nam trúc nói em không dám chắc cô ấy có thể gánh vác nổi liên tiếp hai đời thủ lĩnh gặp nạn đây không phải chuyện tốt lành gì với bạch lộc nếu là trang như hiệu của trước kia chắc chắn nguyễn nam trúc sẽ không đồng ý cho cô trở về cáng đ ắ n nhưng bây giờ nguyễn nam trúc quyết định tôn trọng ý muốn của trang như hiệu lê đồng nguyên muốn trang như hiệu sống cuộc sống bình an nhưng đôi khi cuộc sống kiểu đó lại là một sự giày vò bài học này chính lâm thu thạch đã dạy nguyễn nam trúc trang như hiệu nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc khi bước ra hành lý của cô trông rất ít cô đến rồi đi như một khách trọ đi đường cẩn thận lâm thu thạch nói với cô gái cảm ơn trang như hiệu cảm ơn lâm thu thạch bước lên xe của nguyễn nam t r ú c vậy là chỉ còn lâm thu thạch cầm ô đứng nhìn theo chiếc xe đi xa dần trong mạn tiết rơi cho tới khi nó hoàn toàn biến mất đó là lần cuối cùng cậu gặp trang như hiệu về sau thông qua nguyễn nam t r ú c cậu được biết trang như hiệu đã ổn định lại cục diện ở bạch lộc kế thừa một cách hoàn hảo chí hướng của lê đông nguyên chính cô ấy giết kim vũ n h ế phải không lâm thu thạch khi đó đã hỏi nguyễn nam trúc như vậy không biết nguyễn nam trúc nói chúng ta không thể đưa ra lời khẳng định cho sự việc còn chưa nắm rõ có điều kim vũ n h ế quả thực bị thất bại trong lần vào cửa cùng với trang như hiệu thế à lâm thu thạch nói vậy còn lê đông nguyên rước cuộc anh ta chết như thế nào nguyễn đăng trúc nói trang như hiệu nói là có liên quan tới kim vũ nhuế còn sự thực ra sao em cũng không rõ lâm thu thạch à một tiếng trang như hiệu rời đi chưa được bao lâu thì tết đến nhưng vì sang năm trình nhất tạ và trình thiên lý sẽ phải vào cửa nên năm nay mọi người không chuẩn bị gì nhiều cặp sinh đôi mọi năm chọn về quê ăn tết năm nay cũng ở lại chúng cố gắng tận dụng thời gian còn lại để cày thật nhiều cửa cửa cấp sáu của cố long minh sẽ mở vào đúng dịp tết hình như là mùng mười tết khi biết lâm thu thạch và nguyễn nam trúc muốn đi cùng mình dĩ nhiên là hắn vui mừng phát điên nhưng nguyễn nam trúc đã nói rất rõ với hắn rằng họ sẽ không dẫn dắt cố long minh càng không bảo đảm giữ mạng cho hắn trong cửa cấp sáu này họ dặn cố long minh chuẩn bị sẵn tâm thế đối đầu với những điều không hay những lời này có nghĩa ngầm nhắc nhở cố long minh sống chuẩn bị di trúc hay chuyện hậu sự các thứ để tránh khi từ cửa ra ngoài chưa kịp làm gì xác đã lạnh cố long minh q u ó đ ổ i kinh hãi trước sự thẳng thắn của cô gái tên trúc manh này bèn nói lâm lâm à đây là bạn gái của anh đó sao lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát đáp đúng vậy cố long minh lần này cô ấy sẽ đi cùng chúng ta ư lâm thu thạch nói đúng vậy cố long minh cô ấy giỏi không lâm thu thạch nói giỏi hơn cả tôi cố long minh cẩn thận suy xét hắn cảm thấy kẻ lợi hại hơn cả lâm thu thạch á t hàng thuộc loại siêu lợi hại do đó trông vô cùng mừng rỡ gợi ý của cửa cấp sáu lần này do bên nguyễn nam trúc cung cấp trước mắt vẫn đang lựa chọn lâm thu thạch nhìn chung không hề lo lắng tết đến trong biệt thự náo nhiệt vô cùng trình thiên lý cuối cùng đã được anh trai thả cho xả hơi vài ngày bèn mặt d à y kéo lâm thu thạch lên đi mua một đống pháo hoa về lâm thu thạch nói nhưng thành phố mình cấm đốt pháo hoa mà t r ì n h thiên lý nói chúng ta ở ngoại ô ngoại ô đó anh không ai quản lý đâu lâm thu thạch nghi ngờ nhìn thằng nhóc nhóc chắc chứ chắc chắn t r ì n h thiên lý giả bộ đáng thương em chỉ có mỗi sở thích đó thôi anh chịu em một tí không được à lâm thu thạch nói được rồi được rồi thích làm gì thì làm sau đó hai người tìm một khoảng đất trống bắt đầu đốt pháo hoa những thành viên khác trong biệt thự đứng ngắm từ xa lâm thu thạch nói mọi người cũng qua đây đốt cùng cho vui trần phi nói đó là trào của trẻ con bọn này lớn rồi mặt mũi đâu mà tham gia chứ lâm thu thạch ba chấm trần phi đã vậy trình nhất tạ đứng cạnh anh ta cũng mang bộ mặt y chang đúng kiểu tôi chẳng muốn nói chuyện với loại ấu trĩ như mấy người lâm thu thạch liếc nhìn trình thiên lý b â y giờ nó đang cười toe toét như thằng ngốc nhất thời không biết nên nói gì trình thiên lý ngốc nghếch đương nhiên không biết mình đang bị ghẻ lạnh v ẫ n đang vừa cười ngu ngơ vừa chồng mông đốt pháo hoa nó nhìn theo trái pháo hoa vút lên từ mặt đất nổ tung giữa màn trời tối sẫm rồi bật cười ha ha Hi <cười> hi, đẹp quá đi nó phấn khích như một đứa trẻ đôi mắt nó nheo lại thành một đường đồng từ phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa lâm thu thạch nhìn về phía nguyễn nam trúc đang đứng ở nơi xa ánh mắt hai người giao nhau họ đều nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt đối phương nhưng nụ cười này chỉ kéo dài được vài phút rồi tiêu tan bởi vì từ đằng xa bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát mẹ kiếp chạy mau dịch mạn g mạn gào g lên bị bắt là bị phạt tiền đó vậy là cả đám kéo nhau chạy biến trình thiên lý lùi nhanh như một chú thỏ lương diễm tuyết chạy chậm nhất thấy vậy bèn tức quá g ậ m chân chửi À, sớm biết thế hôm nay bà không đi giày cao gót cũng may các thanh niên c h u ẩ n nhanh nên không bị bắt khi về đến biệt thự mọi người cười òa lên trong phòng khách t r ì n h thiên lý còn ấm ức nói sao cảnh sát đến nhanh thế còn bao nhiêu ống pháo em chưa kịp đốt mà anh đã bảo nhóc đường pháo phá hoa thẳng lên trời rất dễ lộ mà nhóc không nghe trần phi nói đấy nhá hậu quả ngay trước mắt nhé giấc mơ đốt pháo hoa mừng năm mới của t r ì n h thiên lý thế là tan thành mây khói mọi người lấy sủi cào chuẩn bị từ trước đó ra khỏi lồng hấp vừa ăn vừa tám c h u y ệ n họ cùng trải qua một đêm giao thừa náo nhiệt giao thừa xong lâm thu thạch lên sang phòng nguyễn nam trúc ngủ cùng đây là cái tết vui nhất mà lâm thu thạch từng trải qua năm ngoái cậu vẫn chưa thực sự thân thiết với các thành viên hát rượu thạch nhưng năm nay cậu gần như đã coi nơi này là nhà của mình nguyễn nam trúc trở mình vòng tay ôm eo lâm thu thạch hơi thở của hắn và trên cổ lâm thu thạch chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập tới cả hai mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ sáng sớm hôm sau biệt thự đón hai vị khách lạ lâm thu thạch cứ tưởng đó là người của một tổ chức khác nhưng khi xuống tầng một xem thử thì hóa ra lại là bố mẹ của cặp song sinh hai người mang theo một bao đặc sản quê nhà tươi cười chia cho mọi người trong biệt thự trước đây lâm thu thạch từng nghe trình thiên lý nói về bố mẹ mình trình thiên lý nói cha mẹ nó không hề biết các con đang làm gì t r ì n h nhất tạ nói dối rằng chúng ở đây để trị căn bệnh di truyền kia nhưng cụ thể việc chữa trị như thế nào chúng chưa từng kể rõ với bố mẹ dù vậy đối với một gia đình từng trải qua cơn tuyệt vọng mà nói phương pháp chữa trị không phải là điều quan trọng bố mẹ họ như đã thống nhất từ trước đều không t r u y hỏi cặn kẽ chỉ cần các con có thể sống tiếp là được cách chữa trị như thế nào thực sự chẳng hề quan trọng t r ì n h thiên lý nhìn thấy lâm thu thạch đang đứng bên hành lang tầng hai bèn vẽ tay gọi cậu nói anh t h ư thạch mau xuống đây bố mẹ em có quà cho anh này l â m t h ư thạch đi xuống hỏi thăm bố mẹ trình thiên lý tức thì bị trình thiên lý dúi ngay một túi kẹo hoa quả bự trảng vào tay nói anh thích ăn kẹo đúng không bố mẹ em mua riêng tặng anh đấy l â m t h ư thạch cảm ơn họ một cách chân thành họ nở nụ cười đầy cảm kích nói cảm ơn cháu đã chăm sóc hai đứa nhà cô chú sau đó cả hội còn ăn một bữa cơm với bố mẹ trình thiên lý đáng lẽ trần phi muốn m ờ i họ ở lại chơi vài ngày nhưng hai người rất kiên quyết từ chối nói rằng mình còn có việc phải về trước trình nhất tạ định nói rồi lại thôi cuối cùng cậu ta không nói g i ữ bố mẹ ở lại gì cả họ đã biết chưa sau khi tiễn hai người đi l â n t ư thạch h ỏ i trình nhất tạ chưa biết ạ trình nhất tạ nói hình như bố mẹ em thường chúng ta đang làm việc gì đó không hay cậu ta trầm ngâm d â y lát nhưng họ cũng không khuyên em gì hết đối với các bậc làm cha làm mẹ mà nói con mình được sống là niềm hạnh phúc lớn nhất đặc biệt là khi ở trong nhà có một cặp song sinh mắc bệnh nan y thật khó tưởng tượng nếu họ phải cùng lúc mất đi hai đứa con họ làm sao có thể đối diện với việc đó được ừ lâm thu thạch nói không thể giải thích với họ một chút t r ì n h nhất tạ nói giải thích rồi nhưng bố mẹ em không tin lắm cậu ta liếc nhìn vào biệt thự nhưng sau lần này chắc họ đã yên tâm hơn đôi chút lâm thu thạch nói họ có hay đến đây không ít lắm t r ì n h nhất tạ nói đây mới là lần thứ hai lần thứ nhất là khi t r ì n h nhất tạ đón t r ì n h thiên lý về ở chung khi đó t r ì n h thiên lý vẫn chỉ là một đứa trẻ sau khi may mắn vượt qua được cửa thứ nhất nó c h p l ó p gọi điện thoại cho anh trai t r ì n h nhất tạ vội trở về nhà trong đêm đón em trai về biệt thự mẹ chúng sau khi nghe được giải thích trong ánh mắt chỉ toàn là buồn rầu bà không ngăn cản chỉ hỏi một câu có thật thiên lý sẽ sống sót không con câu trả lời của t r ì n h nhất tạ là con sẽ cố hết sức sau đó bà không bao giờ hỏi gì nữa thế là t r ì n h thiên lý đáng lẽ đã chết từ mấy năm về trước thì đến nay vẫn khỏe mạnh t r ì n h nhất tạ đã thực hiện lời hứa của mình cậu ta đã khiến thằng em ngốc nghếch từng bị bệnh tật d à y vò tiếp tục sống một cách khỏe mạnh hết chương một trăm mười chín